Chương 5 Chị em Hậu ở Bát Tan đã bước sang tháng thứ 5 Khóa học gần như hoàn tất và mọi chuyện chung quanh đều diễn ra một cách bình thường Chỉ có một thay đổi nhỏ làm Hiên vừa man mát buồn vừa cảm thấy lo âu Đó là việc Tòng đã lên đường đi định cư Trước hôm chia tay Hiên làm tiệc tiễn chân mời cả Tạo và Mai sang dự Đạo và Mai là cặp vợ chồng trẻ ở chung dãy nhà và khá thân với Hiên. Chà con ông Vĩnh, những người hàng xóm gần gũi và thân thiết của hậu cũng đều có mặt. Vì ngày mai gia đình ông sẽ cùng ra đi chung chuyến với tàu, riêng cậu con trai út của ông thì vắng nhà từ mấy hôm nay vì bị cô giáo la la lôi ra phố gỡ gạc những giờ phút ái ân cuối cùng trước khi dã từ có thể là Vĩnh cửu Buổi chiều, trước khi dự tiệc ở nhà Hiên, Tòng, Rủ Tâm, sang khu 3 xả xuôi lần chót tại nhà gã thanh niên người Miên, nhân tiện cũng để nói vài lời từ biệt với cô vợ trẻ của gã, vì nàng đã giúp cho Tòng giải sầu ở đây suốt nửa năm qua. Trên đường đi, Tòng moi, trong túi ra lá thư của Niệm, vừa từ Mỹ gửi sang đưa cho tâm đọc. Tâm lật qua lật lại cái phong bì đến mấy lần rồi mới rút tờ giấy ở bên trong ra xem. Nội dung bức thư làm cho tàu. và tâm đều buồn rây rứt. Mặc dầu mỗi đứa suy nghĩ một cách khác nhau về con đường tương lai đang hiện ra trước mắt. Nước Mỹ không phải là thiên đường như chúng mơ tưởng, lại càng không phải là mảnh đất hứa đối với đa số tập thể những kẻ mang hai dòng máu như chúng giống như rất nhiều con lai đi trước vừa đặt chân tới phi trường niệm bị bỏ rơi ngay bơ vơ không biết nương tựa vào đâu niệm là đứa hốn láo đối với nguyệt ở trại tạm cư nhưng khi qua mỹ bị gia đình người vợ hờ hắt thổi đã đành mà ngay cả những đứa con lai hiền lành khác cũng thường lâm vào cảnh lạc lõng trên đất khách thậm chí chỉ muốn quay về Dĩt khoát chọn Việt Nam làm quê hương. Khi ra đi, có đứa hy vọng gặp lại cha ruột. Nhưng chẳng bao giờ gặp được. Lâu lâu cũng có đứa gặp được thì lại bị khước từ Bởi thời gian xa cách quá lâu. Người cha bây giờ đã yên bề với gia đình mới. Không muốn bị quấy rầy. Không muốn bị xáo trộn. Nếp sống hiện tại. Rút cục thì chúng vẫn là những đứa trẻ lạc loài. Dù ở trên quê cha hay quê mẹ. Đã thế hành trang vào đời của chúng, chẳng có bao nhiêu, xét cả, về tiền bạc cũng như về học vấn. Ở Việt Nam, tỷ lệ con lai được đến trường ăn học với nơi đến trốn rất hiếm, một phần vì xã hội và chế độ hất thổi, một phần vì mồ côi cha, đa số gặp gia cảnh khắt khe. Hơn 10 tuổi đã phải bắt tay vào lao động. Sang tới Mỹ, văn hóa thấp đã là một trở ngại khá quan trọng trong bước đầu gây dựng thư của niệm có đoạn kể khá chi tiết về những trường hợp đồng cắn ngộ mà nó biết rồi kết luận ở trại lúc trước là xứ nhất mà tao không biết giờ để qua đây rầu thúi ruột tụi bay chơi được ngày nào thì cứ chơi cho đã đi còng chờ tâm đọc xong đỡ lá thư từ tay gã gấp lại nhét vào túi áo Rồi nhìn tâm, chia sẻ Bất giác, cả hai cùng thở dài Tâm bảo tòng Bởi vậy Thả cứ phá làng phá xóm như thằng Niệm Hiền như mày với tao Qua Mỹ thì cũng vậy thôi Câu nói của tâm Làm tòng chợt lo âu Gã nghĩ ngay đến hiên Và tạm quên nỗi buồn Để bảo tâm Đâu phải đứa nào qua Mỹ Cũng bị bỏ rơi như thằng Niệm Hồi ở đây Nó xử ép người ta quá mà Qua tới bên đó Người ta chưa thanh toán Nó là may rồi đó Còn kêu cái gì nữa Mày đáng chờ Vài, vài ba bữa nữa Qua tới bên đó Tao viết thư Liền cho mày Thằng niệm dốc tổ Làm sao mà tin được nó Tâm Thì không đồng ý Nhưng không cãi lại Hai đứa tiếp tục Im lặng bước đi Mỗi đứa Theo đuổi một ý nghĩa khác Tòng Đưa mắt nhìn quanh Vẫn cảnh cổ người cũ với những dãy tôn quen thuộc những khoảng sân cát bụi bốc mờ mờ theo bước chân người dường như chẳng lúc nào ngớt khu vực hành chính cơ sở tôn giáo tất cả đều hiện diện từ lâu mà tàu nhìn đã quen mắt hơn nửa năm nay thế mà giờ đây trước khi từ biệt tàu chợt thấy trong lòng nao nao cảm xúc như sắp phải lìa xa khu phố cũ Gắn, liền, tuổi thơ ở quê nhà Khả bảo tâm Có lẽ thằng Niệm, ấy, nó nói đúng cũng được một điểm Tao nghĩ lại thì, thấy ở đây cũng vui Mày thấy sao? Tâm gạt đi, vui cái mẹ gì, chán thấy màu Tao chỉ mong đi sớm chừng nào tốt chừng nấy Tòng cười buồn Sợ qua bên tới đó rồi á Mày muốn quay về đây như thằng Niệm Đến gần nhà, gã người miên Mà mãi tới gần đây Tâm mới biết tên là Thạch San Tổng bảo Tâm Thôi bỏ chuyện đó đi Mai tao đi rồi Bữa nay xả láng, tao bảo mày Tổng nói cô ấy cũng là thừa Bởi vì hầu như lần nào ghé đây Tổng cũng trả tiền cho Tâm Phần vì muốn giữ phong độ đàn ăn Phần vì đó là tiền chùa Do nghề bài cào của Tổng đem lại hai đứa hình hoan bước vô bi lê của thạch san không cần ngõ cửa vì tự cho mình là khách quen mà tòng là khách quen thật chẳng những quen mà còn sồng phẳng nữa bởi chưa lần nào ngủ với vợ thạch san mà tổng ghi sổ nợ như nhiều cả đàn ông khác vẫn làm hơn thế nữa tính tổng vốn hào phóng cho nên lâu lâu còn rủ thạch san đi nhậu ở ngoài khu chợ bảy Rồi mua quà, nhờ gã mang về cho vợ gã. Bước vô nhà theo thói quen. Tổng cất tiếng chào và thăm hỏi vài câu bằng tiếng miên. Mặc dù lúc sau này Thạch San đã nói được tiếng Việt khá sành sỏi nhờ giao dịch hàng ngày với đa số khách hàng người Việt. Thạch San đang ngồi viết thư ở bàn ăn kê sâu trong ghế bếp. Ngẩn lên, xua tay bảo Tổng mà tâm. Nghĩ rồi, nghỉ luôn rồi. Không tiếp khách nữa. Câu nói và thái độ của Thạch San làm Tòng giật mình, thất vọng, lặng người mấy giây, rồi mới hỏi một câu ngứa ngẩn. Sao lại nghỉ? Có chuyến đi Mỹ rồi sao? Thạch San quăng cây bút xuống bàn, lắc đầu. Còn chờ thái khám mà. Biết chừng nào đi. Nhưng mà vợ ta bỏ nghề rồi. Tòng tần ngần nhìn quanh rồi tò mò hỏi thêm. Anh không cho bà tiếp khách nữa à? Bộ anh bắt bà bỏ nghề à? thạch san ngẹo đầu phân bua bằng giọng núi tiếc đầu phải tại nó muốn bỏ chứ đâu phải tại tao tao nói nói là ráng thêm một thời gian nữa kiếm chút vốn qua Mỹ mở tiệm ăn nhưng mà nó than mệt nó không muốn làm nữa tâm buột miệng kêu nho nhỏ uổng quá hai tiếng uổng quá đó cả thạch san và tòng đều không hiểu tâm muốn than Cho chính gã hay cho vợ thạch san Uổng vì từ nay tâm Sẽ không còn cơ hội Đến tìm vui ở đây Hay uổng vì cái nghề đang dễ kiếm ăn mà tự dưng Vợ thạch san ngưng hoạt động Tổng đứng sớ rớ Cố ý nhắc lại Mặc dầu thạch san không ngỏ lời mời Như mọi khi Trong thâm sâu Tòng Muốn gặp vợ thạch san một lần cuối Dù chỉ cần nhìn mặt Để nói một vài lời chia tay bởi Tòng vẫn chủ quan tin rằng giữa hàng loạt khách hàng mà vợ thạch san ôm ấp hàng ngày Tòng phải là hình ảnh của một người đàn ông đáng chú ý hơn cả Dĩ nhiên Tòng lầm vì trong lòng người đàn bà ấy không hề có chỗ đứng đặc biệt nào dành cho Tòng Mới đây nàng vừa yêu một gã dân chơi người Việt sinh trưởng tại Nam Vang và chính vì động lực tình yêu ấy nàng đã bỏ nghề tiếp khách trước sự luyến tiếc của thạch san. Tòng liếc mắt, nhìn tấm màn bằng vải, giày, che kín cái giường kê khát sát bắt, nơi vợ thạch san vẫn thường hành nghề, rồi lại ngó lên, gác xếp. Nhưng chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ vợ thạch san có nhà. Gã nhịn không nổi, đành phải nói. Bà xã ăn đâu rồi? Ngày mai tôi đi, tôi muốn đến đây để chào bái một tiếng. Thạch San mở to mắt nhìn Tòng Mai mày đi hả? Sướng quá rồi Vợ tao đi chợ Muốn chào thì ngồi đây chút xíu Chắc nó sắp về rồi Ngồi đó đi Dích lời Thạch San cầm bút Viết tiếp Tòng kéo tay tâm Lại ngồi xuống cái ghế Kê sát mắt bên ngoài Nơi khách vẫn thường nóng ruột ngồi chờ đợi đến phiên mình Im lặng một lúc khá lâu Tâm thấy nặng nề quá Tành hỏi Tạch San một câu vu vơ Anh viết thư về nhà Bên mình lúc này có gì lạ không? Chẳng ngờ câu hỏi vô tình ấy Lại làm cho Tạch San chú ý Như người gãi đúng chỗ ngứa Cả quăng cái bút xuống bàn ngẩng lên nhìn Tâm Ánh mắt buồn xa vắng Campuchia lúc này thay đổi nhiều lắm Biết vậy thì tao đâu có đi Sau tiếng Than rầu rĩ đó, thạch san, ngồi đờ đẫn, ngó qua khung cửa phía sau nhà. Hồi tưởng lại chặng đường những ngày gian khổ đã đi qua, đưa đến tình trạng tàn phế của gã ngày hôm nay. Gã, muốn chinh trường cho một gia đình trung lưu ở ngoại ô thành phố, học hết bậc tiểu học, thì đất nước bước vào cơn biến loạn. Người Campuchia, có hai phong tục, cổ truyền rất chặt chẽ mà đại đa số dân chúng, đến ngày nay vẫn còn tôn trọng. Đó là tu hành và hôn nhân Con trai lớn lên Hầu như ai cũng phải vào chùa Trở thành ông lục Chịu sự giáo huấn về Đức Hạnh Để làm hành trang Cho cuộc sống đời mình Có người Ở lại luôn trong chùa Có người không có canh tu lâu dài Thì trở về trần Lấy vợ Sau vài năm học đạo Và thời gian Ở chùa càng lâu Thì lại càng được xã hội đánh giá cao Về mặt tư cách khi nói đến việc lập gia đình, người Việt thoại trước thường có câu cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. chính cái ý niệm phục tòng này thật ra bên miên còn khắt khe hơn cả ở Việt Nam. Trai gái lớn lên không tự chọn người bạn trăm năm, mà phần lớn là do cha mẹ lựa sẵn, lựa ngay từ khi đứa con trai còn đang làm ông lục ở trong chùa, hai bên gia đình thỏa thuận với nhau. Rồi kiên nhẫn, chờ thằng con cởi áo cà xa ra đời, làm, đám cưới. Bởi vậy, có những trường hợp chẳng rể đến ngày cưới mới biết mặt vợ. Một điểm khác cũng đáng chú ý là các cô gái miên lập gia đình hay không, thường chỉ ở tuổi dưới 25 mà thôi. Nếu tới 25 mà vẫn chưa có người rước, thì kể như chấp nhận cuộc sống độc thân luôn đến già. Dĩ nhiên đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng phong tục tập quán của xã hội là vậy. Thạch San vào chùa. Giữa những ngày sóng gió nhất của Campuchia, bên ngoài bố Thạch San bị giết trong cuộc tàn sát diệt chủng do Pol Pot phát động. Chỉ còn bà mẹ và hai đứa em gái sống lây lất ở nông trường. Sau năm 79 Campuchia bị Việt Cộng đô hộ, tình hình tuy không khá hơn nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được bàn tay đẫm máu của Khờ Mẹ Đỏ chấm dứt cạnh nổi ra sáu thịt giết người hàng loạt bằng quốc mấy năm sau thạch san cởi áo cà sa về trần cưới cô vợ mà bà mẹ đã chọn sẵn người việt lúc này định cư trên đất biên rất đông do chính sách di dân cố ý mà việt cộng gần như công khai khuyến khích tạo thành việc đặt khu việt kiều lẫn dần chủ quyền của người bản xứ vợ thạch san muốn lăn lẹ lại có sẵn cái lợi khí tự nhiên thiên bẩm là nhan sắc mặn mà nên chọn con đường thương mại rất thích hợp hai vợ chồng thường đến buôn bán ở những vùng đông đảo người việt và mau chóng giành dụng được một số vốn trước khi khởi hạ sự hành trình tìm tự do bằng đường bộ quyết định lưu vong của thạch san kẻ đã cũng hơi muộn màng cho nên qua bao nhiêu gian chuân nhập được trại thái lan dài người nằm chờ cho thoát khỏi vòng thanh lọc để chuyển sang bát tan thì tình hình Campuchia đã có nhiều đổi khác. Liên hiệp quốc can thiệp, Việt Cộng rút quân, xe núp trở về và Sun San lên làm thủ tướng. Tất cả đã đưa đất nước này sang một khúc rẽ mới. Cái thiếu trầm trọng nhất ở Campuchia ngày nay là đàn ông, đặc biệt là đàn ông có trình độ văn hóa, có khả năng chuyên môn, khởi mè đỏ khi nắm quyền thẳng tay tàn sát dân chúng. Phần lớn là đàn ông có học, cố ý đào tạo một thế hệ mới gồm toàn những người dễ uốn nắn như bầy cừu non. Cho nên hôm nay khi Campuchia trên đường khôi phục, thì không còn người có khả năng. Những người Campuchia đang lưu vong tại hải ngoại giờ đây được kêu gọi trở về nước với những ân sủng và sự tiến đón cực kỳ quan trọng. Nhiều gia đình giàu có ở Nam Vang Hay ở các thành phố lớn, có con gái đến tuổi lấy chồng, sẵn sàng bỏ tiền mua đàn ông miên từ hải ngoại, đón về nước, sống trong nhung lụa, dù người đàn ông đó đã có vợ, có con rồi, lại có những người đàn ông ở hải ngoại. Sống cuộc sống phất phơ, rửa chén, bơm xăng, sơn nhà hút bụi. Thế mà về, đến phi trường Nam Vang, bước xuống máy bay, lại được gắn lon đại tá ngay. Chỉ vì trước đó anh ta có ghi tên trong tổ chức kháng chiến Campuchia với cái cấp bậc vĩ đại ấy cũng là một cách để khuyến khích anh ta ở lại xây dựng đất nước. Bởi đất nước đang cần đàn ông. Nói chung thì mấy năm gần đây, Miên Kiều về Campuchia còn được biệt đãi gấp bội so với Việt Kiều áo gấm về Sài Gòn. Thanh niên Campuchia du lịch về nước, nếu khéo thu xếp. Chẳng những không tốn tiền Mà lại còn lời nữa Tất cả những biến chuyển Của tình hình thực tế ấy Đã làm cho Thạch San Đôi lúc hối hận Vì sự đã ra đi của mình Hay nói đúng hơn Là ra đi quá muộn Dĩ nhiên Đi rồi trở về thì vẫn binh quang hơn Là ở trong nước Nhưng cái giá Phải trả cho sự binh quang ấy Thì lại quá đắt đối với Thạch San Bước trên khập khiển đạt thành cố tật và nhất là hoàn toàn bất lực trong vấn đề chăn gối. Vợ gã vẫn còn đây, ngày ngày ở bên cạnh gã nhưng thân xác thuộc hẳn về bao nhiêu người đàn ông xa lạ khác. Thư bên nhà của bà mẹ và hai cô em gái gửi sang kể lại tình hình hiện tại, làm cho gã nôn nao chỉ muốn quay về. Ngồi đây viết lá thư phúc đáp, nhiều fan gã muốn rơi lệ. Gã muốn quăng cây viết Đứng dậy, tiến lại phía Tòng và Tâm đang vì phèo điếu thuốc Gã ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh và cũng moi thuốc ra hút vẫn xong điếu thuốc gắn trên môi, thạch san mới lôi Trong túi áo tấm hình chụp đưa cho Tòng và Tâm xem Một người đàn ông lớn tuổi hơn thạch san nước da đen sạm, con lê cả vạt, cẩn thận Đứng bên cạnh đứa con gái tựa vào cửa chiếc xe hơi còn mới tinh, trước cổng một căn biệt thự sang trọng, bức hình chẳng có gì đặc biệt để tòng phải chú ý ngoại trừ cô gái trẻ ăn diện đúng thời trang nhưng thạch san đã đem khoe thì tòng đành phải hỏi xã giao. Ủa ai vậy? Thạch san đầu đầu đáp bà con tao đó, tao kêu nó bằng chú, tâm chị. Tấm hình và chen vào. Con gái ông đó hả? tật san. Trợn mắt. Kể về ông chú tốt phước của mình. Vợ nói cho đâu phải con gái đâu. Nó ở Mỹ về mà. Nó có vợ bốn con. Giờ nó về nước. Gặp nhà giàu. Mua đứt nó luôn. Gả con gái cho nó. Cho nó xe hơi. Nhà lầu. Vàng nó nhiều lắm. Tổng chú ý nhìn cô gái trong ảnh. Mà lúc nãy, Tòng lầm tưởng là con gái của gã đàn ông bên cạnh. Tự dưng, Tòng thế tội nghiệp và hỏi Thạch San. Con nhỏ này có biết ông chú của anh có vợ con không? Thạch San nhăn mặt nhấn mạnh. Biết chứ, ba nó nó còn đưa vàng cho chú tôi. Bảo mang về Mỹ điều đình với bà già vợ để chú tôi về nước, cưới người vợ trẻ mà. Tòng đưa lại tấm hình cho Thạch San. Rồi cả ba cùng im lặng suy nghĩ. bỗng, thạch san trực nhớ ra một việc quan trọng. gã chạy vào, gánh tấm màn vải, lật chiếc chiếu trên giường, lôi ra cuốn sổ bìa đen và cầm ra cho tòng coi. gã chỉ vào những cái tên viết nguyệt ngoạc trong sổ và bảo tòng. còn tới hơn 10 đứa thiếu tiền vợ tao. đây này, thằng thành, thằng phước, thằng huỳnh, đứa nào cũng quen mày cho mày dắt tới Để mày đòi dùng tao được không Tòng Lật qua từng trang giấy Và bảo thật san nói được Anh đi đòi đi Tôi á hả Nói cho anh nghe Thằng Huỳnh Với thằng Phước Ngày mai chuyển trại rồi Anh Phải đòi gấp bữa nay còn thằng Thành Thì để tôi trả cho Nó thiếu bao nhiêu Ở Thì mày coi đó Nó ghi sổ ba lần Tổng mọc túi Đem tiền đưa cho Thạch San rồi nhắc lại Anh đi đòi đi Hai thằng kia ngày mai đi chung chuyến với tôi Hình như thằng Huỳnh đang nhậu ở dưới nhà thằng Phước ấy. Anh thử tới đó đi Thạch San gấp cuốn sổ và bảo Tao đi liền bây giờ Tụi bay muốn chờ vợ tao thì cứ ngồi đây mà chờ nhé Nhưng Tâm cũng đứng dậy Kéo tay Tổng và bảo Thôi Về nhà tao ngồi chơi dứt lời Cả ba cùng bước ra cửa Tổng cố ý đi chậm lại Để thật sang Tiến lên trước Chờ cho gã Xa hẳn một khoảng cách Tổng mới bảo tâm Còn sớm về nhà làm gì Ra chợ chơi Tao muốn gặp con vợ thằng này một chút Tuy là ăn bắn trả tiền Nhưng tao thấy nó Là người cũng có tình Có nghĩa Ta muốn chào nó trước khi đi Tâm không nói gì Lặng lẽ Bước đi bên cạnh Tòng Ra tới khu chợ bảy Tòng lảo qua các cửa hàng Các quán giải khác đăm đăm nhìn vào Nhưng không thấy vợ của Thạch San Lòng gã buồn bời vợ Vì chẳng hiểu tại sao Trước khi giả tử bát tan Tòng Cứ muốn gặp nàng cho bằng được Vì bà giang hồ ấy Có cái gì kỳ bí và lôi cuốn khá mãn liệt Khiến Chỉ vài lần chung động xác thịt Tòng đã có thiện cảm đặc biệt Không thấy cái nghề Bản thân nuôi miệng của nàng Đáng khinh bỉ như những đồng nghiệp khác Mà tòng Từng trải qua Ngày còn ở trong nước Cả năm trời trước lúc xuất ngoại Tòng đã đi chơi rất nhiều Nhờ Món tiền gia đình Ngọc cung cấp dư giả từ các vũ trường từ những quán cà phê ôm đắt giá cho tới những ngõ ngắt nghèo nàn trong khu xóm lao động và thậm chí có lúc chui cả vào bụi rậm ở công viên hoặc căng tấm vải mồ hờ hững bên lề đường để giải quyết chấp nhốn cho thú vui dục vọng tổng đều thử qua cho biết trả tiền rồi bước chân ra cửa là quên hết chẳng còn nhớ tới ai thậm chí Khuôn mặt của cô gái vừa ăn nằm với mình, Tổng cũng không mường tượng lại được. ấy thế mà khi gặp vợ thạch san, Tổng đã thấy man mát rung động, dù rằng gã vẫn trả tiền sau mỗi lần hành lạc, giống như đối với bất cứ một cô gái điếm nào khác. Dĩ nhiên nó không phải là tình yêu, mà chỉ là thứ tình cảm quyến luyến, như món đồ vật có sức hút đặc biệt đối với Tổng mà kệ cũng lạ. Nói chuyện với nhau thì rõ ràng là không nói được nhiều. Bởi hầu như lúc nào vợ Thạch San cũng có khách ngồi chờ bên ngoài tấm màn. Tòng không thể nào bình thản câu giờ được. Nấn ná nằm lơ một chút thì chính thằng Thạch San lại đi tới đi lui, ho lên vài tiếng làm hiệu để thúc dục. Huống chi tiếng Việt thì vợ Thạch San không rành lắm mà tiếng Miên thì Tòng chỉ nói được dăm ba câu đơn giản khó có thể giải bày mọi tâm sự sâu xa được. ấy vậy mà Tòng vẫn muốn gặp mặt để nói chuyện. Thậm chí, những lúc sau này, mỗi khi đánh bài ăn, Tòng tìm đến đây thường xuyên hơn, có khi nộp tiền cho thật xa, rồi chỉ leo lên giường để nguyên quần áo, nằm ôm vợ gã một lúc rồi hân hoan ra về. Trong đáy tim của Tòng, có một người mà gã thầm yêu, trộm nhớ đó là hiên nhưng hiên là hình ảnh thần tượng cao vời vợi mà tòng không dám mơ ước tòng sẵn sàng làm bất cứ điều gì hiên yêu cầu để chỉ đổi lấy một nụ cười một lời cảm ơn lại gã hạnh phúc lắm rồi hiên là niềm an ủi tinh thần cũng như vợ thạch san là thú vui thể xác của tòng trong hơn nửa năm nay ở trại tạm cư đông đức này hôm nay thì tòng sắp phải chia tay cả hai Mà chắc là chia tay vĩnh cửu Bởi cứ như lá thư của niệm vừa kể Thì khi qua đến đất Mỹ mênh mông Mỗi người, mỗi ngả Không dễ gì gặp lại nhau thế Tòng cứ lang thang mãi Dưới ánh nắng, xiên Ngay gắt của một buổi chiều Tâm nhanh nhó bảo gã Thôi về đi mày ơi Về nhà tao nhậu sướng hơn Đi ngoài mỏi chân thế mẹ Tòng gạt đi Còn sớm về làm gì Bà Hậu nói: với tao là 6 giờ qua, giờ này mới hơn 3 giờ." Vừa nói, ông vừa kéo tay Tâm lôi ra khỏi khu chợ. Không phải Tòng chỉ muốn đi loanh quanh để tìm vợ thật san, mà gã còn chủ tâm dành buổi chiều hôm nay bên cạnh Tâm để khuyên nhủ Tâm những điều mà gã đã nói đi nói lại nhiều lần về cách cư xử đối với Hiên nay mai khi Tòng không còn quá mặt ở đây nữa. Tòng lo lắm gã biết tâm là đứa bản tính hiền lành nhưng uống dăm ba chai bia vào thì chuyện gì cũng dám làm chủ quan tổng tin rằng có tổng bên cạnh tâm còn e rè đôi chút tổng đi rồi hiên sẽ trở thành miếng mồi ngon khi cơn dục vọng của tâm nổi lên gã bảo tâm bằng một giọng thân tình qua bên Mỹ rồi ta sẽ biết thư liền cho mày Mày cần gì thì cứ nói Ta sẽ gửi qua cho mày Tâm hở hững đáp Tao đâu có cần Chừng hai tháng nữa thì tao cũng đi rồi Tao Thế cần phải mua chuộc cảm tình của Tâm Trước khi đưa ra những lời khuyên Cho nên gã bảo Mày cũng qua Cali mà phải không Tao sẽ ra phi trường đón mày Chừng đó nếu mày không ở với bà Hậu Thì ở với tao Tâm hỏi cho có chuyện Bố mày không tính ở với gia đình con Ngọc sao?" Tòng lắc đầu. ở cũng được chứ. Ba má nó vẫn nói tao qua bên đó ở chung. Nhà đó ai cũng quý tao. Này nị tao qua Mỹ ở chung. Nhưng tao thì lại không muốn vậy. Tao thì cũng như mày thôi. Tao đâu phải chồng thiệt của con Ngọc. Thả tao tắt ra cho nó đi lấy chồng. Kỳ đà cản mũi làm chi?" Tội nghiệp nó Nếu ta muốn lợi dụng nó Thì ta đã lợi dụng rồi Nhưng vì Tao Không làm bậy Cho nên cả nhà nó đều thương tao Mày biết mà Tâm yên lặng gật đầu Gã hiểu đó là lời nhắc khéo của Tòng chăn chối lại cho gã Những lời mà Tâm đã chán ngấy Nhưng cứ phải nghe Và ậm ừ cho qua chuyện Tòng Móc bao thuốc Rút ra một điếu rồi trao nguyên gói cho tâm, tòng mồi lửa rít một hơi dài rồi bắt đầu nhập đề, tâm bực lắm, nghe đi nghe lại mãi một điệp khúc cũ rít, nhưng nệ quá, đành cứ phải gật gù, làm bộ ra vẻ chú ý.